Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng hề kêu căng hống hách ngược lại còn rất thân thiện và ba chúng tôi từ đó chơi với nhau rất thân có gì cũng chia sẻ mọi điều Bà hai bị muốn khải cường người sức khỏe tốt nên bạn với cha tôi thuê riêng một thầy dạy võ cho cậu ấy Tất nhiên cha đồng ý ngay lập tức Ngày đầu tiên tới dạy, hôm đó là buổi đầu mùa đông trời lạnh như cắt Khải cường thì, thì đang khoác chiếc áo lông kêu dạy cộp, còn tôi thì cái áo dài tay mỏng lét, cả người tím tái run cầm cập Tôi đừng đú mà một cái gốc cây to để ngắm thầy tôi luôn ao ướp một ngày nào đốn được học võ để sau này không ai bắt nạt được mình thế bắt Khải Cường thay ngay bộ quần áo cọc ngâm mình ra cái hồ gần đó bà hai vội vàng dẫy này không chịu dắt Khải Cường đi thẳng về phòng. ai cũng nhìn thấy với ánh mắt khó hiểu còn ông thì chàn đầy thất vọng khi mọi người đã tàn đi hết tôi mới mộtọn ren bước lại Chẳng lúc ấy nhìn bộ dạng thảm hại của tôi nên thầy mới ấn tượng sâu sắc tới mãi sau này tôi cố gắng hết mới phát ra tiếng nói Con cũng muốn học võ, thầy dạy con với Con hứa sẽ chăm chỉ luyện tập Quyết không lưỡi biếng Bây giờ thầy nhau mắt quan sát tôi một lượt Rồi khẽ gật gụ Con ngầm mình dưới này được canh giờ Nếu không ca thán hay bỏ cuộc ta sẽ nhận con làm đổ đẹp Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi Vội hào hứng làm ý như lời thầy nói Nhưng hiện thực không hề dễ chị Vừa mới thò chân xuống Cả người đã muốn đóng băng Nước chỗ hồ này tới ngang bụng lạnh muốn cắt ra cắt thịt Cả người tôi dần chuyển màu xám xịt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 Thầy cũng những dạy võm còn dạy tôi đạo lý làm người đối nhân xử thế. Thầy giữ được 4 năm để xin phép cha được giải phụ. Lúc ấy mặc dù rất buồn nhưng tôi chẳng biết làm sao níu kéo thầy được. Thầy đi biển biệt bao nhiêu năm chẳng có tin tức. Mãi sau này khi nghe được tin của thầy thì đã qua muộn rồi. Tôi mắc nợ thầy quá nhiều, ngay cả vợ con tôi cũng nhờ ơn. Thầy mới tai qua nạn gọi, người ấy sau này là cha nuôi của vợ tôi. Tiệc nuôi lớn như cuộc đời là chưa một lần được đèn đáp công ước của thầy. Khải Cường là một người tài hoa xuất chúng Văn võ song toàn Cậu ấy luôn nhẹ nhàng tình cảm ấm áp Chúng tôi cũng rất thân thiên với nhau Người này tuy hoàn mỹ là vậy Nhưng không bao giờ có thói trăng hoa Trong phủ tôi với cậu ấy luôn là đề tài để người ta so sánh Cả khủ ấy cũng thích Khải Cường Từ già tới trẻ Đám người lạc từ các tiểu thư con nhà danh giang Còn tôi chẳng ai thèm đoái hoài Nhưng tôi cũng không quan tâm Tôi luôn tạo cho mình một vò học chẳng mấy tốt đẹp Ăn chơi xa đọa gái gũ lăng nhăng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 Nên mới tiện tay đánh đuổi bọn chúng Có ngờ đâu Chỉ duy nhất một lần định bệnh Cô ấy đã để mặt tới tôi An nhã sau khi điều tra Biết tôi ở phủ chỉnh ra thì ngày ngày kiếm cớ đến Nhưng tôi luôn lận tránh Sau này do có việc gấp Nên cả nhà cô ấy phải chuyển đi xa Cô ta thường xuyên sai người đánh tư tư Thú chẳng biết ai đã trả lời lại Và nội dung cho các bức thư nói gì Mà anh nhã lại hiểu lần tưởng tôi Yêu cô ấy tha thiết tới vậy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 bấy giờ tôi như quá điên lên đã giết sạch lũ khốn kiếp đó. Cô ta từ đó đâm ra thù hận một lòng vào phủ muốn lấy mạng tôi bằng mọi cách, đồng thời muốn hại chết người con gái tôi yêu. Người thứ ba là người mà tôi yêu thương, yêu hơn cả mạng sống của mình, cô ấy là Khả Tình. Cô này thân hình mỏng manh tưởng chừng yếu đuối nhưng lại vô cùng quật cường tốt bụng, luôn sẵn dàng giúp đỡ khác không quản hiểm nguy. Ngày hôm Khả Tình vào phủ, tôi đã thấy cô gái này rất quen thuộc. Từ lúc ấy Nói tên tôi mới nhớ thì ra tôi đã quen vợ mình từ khi còn rất nhỏ. Năm từ 12 tuổi trong một lần bà cả đưa tiền ra ngoài chợ để mua khoai nhưng mới đi được một đoạn đã bị ba tên ăn mày cướp sạch. Tôi kiên quyết ôm lấy số tiền kết quả bị chúng đánh cho tơi bời, sấy xước khắp mặt mũi chân tay. Nh Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net